Tôi không sợ tốn công, tôi sợ chuyện khác." "Chuyện gì?" lão nhị nói. "Cha thưa cậu, đội Vinh là đứa tiểu nhân, nó biết tôi là người của cậu, nó trả thù, rủ nó bắn một phát giữa đêm khuya thì uổng mạng tôi quá, nó còn ở lẩm lúa thì tôi còn khổ." Cậu hai nói. "Phải rồi, tôi châm một mồi lửa rồi tri hô lên cho hàng xóm biết là nó đốt lẩm lúa để trả thù, nó ngủ hay thức." Lão nhị ra ngoài sân rồi đến gần cửa lẩm lúa, bọn lính Mã Tà ngủ say.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 Cảnh vật tối om cậu hai quăng cây đuốc vào trong lãm lúa, lão nhị khép cánh cửa, nắm tay cậu hai dẫn vào phòng. Đội Vinh và bọn lính mã tà la quảng. Cháy! Tụi bây ơi! Cháy ra ngoài! Hồi chừng mất súng! Tụi cúp khăn đen tới rồi đó! Qua khe cửa sổ, con lại thấy rõ bóng dáng lão khăn đen, lão chạy ra ngoài rồi mất dạng phía sau giường. cai tổng biện được trả tự do tạm, tỳ mật thám hạ tiên,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 Ông ta đã học được bài học cay đắng và đã hiểu rõ trường hợp mất súng. Còn lại, đứa dâu trong gia đình là người ở Hà Tiên nên có dính dáng tới bọn cướp khăn đen. Chúa đảng cướp khăn đen không ai khác hơn là người lên sát bạch hổ để trị bệnh cho con lại. Lão Nhị và con lại đều là nạn nhân nhưng còn câu hỏi sau đây chưa được trả lời dứt khoát. Chúa đảng cướp khăn đen đã giải nghệ rồi. Đảng cướp ấy chỉ còn vài tên lưu manh tới lui dùng thạch động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 cha con lại bị đòi hỏi nhiều lần và bị rình nhà, dường như ông ta đã liên lạc với bọn cướp để yên thân. "Ông dâu của tôi tới thăm thầy được không?" Đỗ Vinh mừng quýnh, "Được lắm, Mợ Hai là người đứng đắn, tôi chờ Mợ Hai tại Vinh quận Gọt Cao, ngày mai tôi chờ, nếu không có tiền và không gặp Mợ Hai thì tôi quăng cây súng của ông xuống sông cái lớn, hãy tới Vinh quận là tôi làm tở phúc âm." Khai tổng bệnh từ giá Đỗ Vinh cố gắng bơi xuồng về b่าว láng trước khi trời tối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 Tôi lấy cây xào quơ lên thọc lũng cho ngói rớt xuống, nhờ vậy mà lửa không cháy lan. Cai tổng biện hỏi khẽ, Lão nhị, lão thiệt tình với tôi không? Lão nhị nói, tôi dám chết vì ông mà, sao ông hỏi lạ vậy? Vì ông mà tôi chịu bao nhiêu cây đắng. Nội nhà này, tôi chỉ tin một mình ông, ông cứ nói cho tôi biết, ai đốt cây lắm lúa. Lão nhị nói, cậu hai chứ ai nữa, vì vậy mà lão ta trốn được. Cai tổng biện kêu rú lên,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 Còn lại né kịp, cái chai rơi xuống nền rạch, văn miệng tứ tung. Từ ngoài cửa phòng, lão nhị nói to, Mờ hai chạy trốn. cai tổng biện đã hiểu, ông ta bước dẫm lên mớ miễn chai, cúi xuống, tìm cái cổ chai còn nguyên hình, ném về phía lão nhị. Đột phản, tụi bây to rập với nhau. Cậu hai chạy ra ngoài, gọi to, Em ơi! Còn lại ra đến sân, đứng lại, nó ôm cậu hai mà khóc nức nở. Mình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 đến chợ gọt quao cai tổng biện tình cờ gặp đội Vinh đội Vinh đã cởi áo lính ở nhà với vợ con sống dư giả với nghề bán tạp hóa đội Vinh thương tình đã cai tổng biện một tiệc rượu rồi tặng cho cái áo đen nhờ vậy lão quá giang dễ dàng về sớm bầu láng đội Vinh cho biết thêm lâu rồi anh ta chẳng còn dịp đến bầu láng mùa màng thất bát liên tiếp nhiều năm Nạn chuột bọ khiến dùng bầu láng trở nên quan du dân chúng sống qua ngày lúc rảnh rang thì uống rượu và đánh bài cào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 Cây đa cổ thụ hiện ra trước mặt. Cây đa còn đó, soi bóng xuống bầu lán, dường như đáy bầu cạn lần. Rau muống, rong đuôi trồn, cóc kèn, ô rô, mọc dày, bịch, che phủ mặt nước và bãi bùn. Bỗng dưng lão chạnh niềm hoài cổ. 40 năm về trước, khi lão tự Long xuyên đến đây thì dường như bầu lán cũng như vậy thôi. Hồi đó lão chưa có vợ và lần gặp đầu tiên, lão nhảy xuống bầu khoát nước tắm lội tung tăng để lấy hên giận giật tuần hoàn, trộn dâu quá biển, biển quá rung dâu, hơi đâu mà buồn bực. Bỗng đâu từ căn chòi bên kia bờ có tiếng gọi, "Ai đó, ông cai hả?" Ai còn nhận được lão là cai tổng bệnh, người oai hùng của thời xưa, chẳng là người quen thuộc, là người bạn có nghĩa thủy chung mới dám làm quen với người tù vừa mãn án, mới kính trọng ông như thoả nào, lúc ông còn giữ chức vụ cao sang ở đồng quê, ông hơi cảm động, trên bờ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 bàn thờ tổ phụ và bàn thờ đứa con trai ông được đặt ngay chỗ cũ. Ông ca chú ý một điều, bộ ván gõ, bộ ghế salon, cái đồng hồ xưa hiệu con ngựa, cái tủ kiến, tất cả đều vắng mặt và bên dách. Ôi thôi, hàng trăm con cá ly thiê múa may trong chai, mỗi con một chai sắp trên cái kệ khá cao. Lão Khăn Đen nói, thằng Mến nói về đây, làm nghề đá cá ly thiê. Lão nhị đâu, còn lại đâu? Giận quá!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 Không làm hại ai nhưng cũng chẳng trị dứt được bệnh nào cả. Dừa bụng ông chưa? Trai tổng biện lắc đầu. Nó là đứa khờ dại. Lão Khăn Đen ngắt lời. Bây giờ nó cũng khờ dại. Nhiều người nói rằng nó mang bệnh khật khùng từ khi cậu hai chết. Nó đi lang thang ngoài bường, kêu khóc, chẳng dám ngủ trong phòng. Tôi bèn lên sát bạch hổ, hát hổ để đuổi tà ma. Từ đó nó mới bớt sợ bóng, sợ gió. Lão nhị đâu? Ở đầu mà nhắc?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 Lão Khăn Đen nhìn trừng trừng vào đôi mắt Cai Tổng Biện Và Cai Tổng Biện thấy Lão Khăn Đen ứa lệ Mình về đi núi Tà Lơn chơi Tội nghiệp cho nó Cai Tổng Biện ngật gù Nó cũng như mình Trẻ mà hư thân quá sớm Lão Khăn Đen nói thầm Cũng tại cái tróc có câu tử di Rồng nằm trước cửa Ông nội nó, cha nó Rồi tới phiên nó bị hại vì câu đó Mình đi Lên núi Tà Lơn anh em mình mặc sức mà bàn về thiên cơ, về tứ nghi.